hình thế đích phi. Phượng khinh. Chương 13 khẩu chiến hoa viên. Ê, e, các bạn đang nghe truyện tại thuyen y. Beta tiểu ly. Mặc dù Diệp Ly không thích tham gia náo nhiệt, nhưng cũng biết thiếu nữ Khung Ngô khác khác với nữ tử xuất giá. Lúc còn là Khung Ngô nữ Nếu không muốn tham gia tụ hội của nhóm khu nguyên tú thì người ngoài cùng lắm chỉ cảm thấy cô nương này là người hướng nội thiết yên tĩnh Hoặc là thân thể thật sự không tốt Nhưng mà sau khi lập gia đình Đặc biệt là nữ tử phải chấp trưởng việc bếp nút mà lại vẫn không chịu dung nhập vào trong đó Không qua lại với người khác thì người ta lại sẽ cảm thấy người này mắc cao hơn đầu Không biết đối nhân sự thế Thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà chồng mình Chủ tử bây giờ của định quốc vương phủ đúng là định vương mặc tu nghiêu người đã tàn tật kia Mặc dù trong phủ còn có mấy vị nữ quyến Nhưng mà sau khi nàng gã đi thì nhất định sẽ phải chấp trưởng định quốc vương phủ Bởi vậy Nghe thấy lời diệt lão phu nhân nói Diệp Ly cũng mỉm cười đồng ý Làm ra bộ dáng vô cùng chờ mong Bắc hoa thịnh hội năm nay Tiễn đoàn người của Hiền Chiêu Thái Phi về Diệp Ly lập tức cáo lui với Lão Phu Nhân rồi trở về Thanh Dật Hiên Diệp Lão Phu Nhân và Vương Thị vẫn đang chìm đắm trong vinh quang vui mừng Vì được Hiền Chiêu Thái Phi tự mình đến hạ sính lễ Cho nên cũng không quá để ý đến Diệp Ly Diệp Ly rời khỏi vinh nhạc đường Không để ý đi tới hành lang gấp khúc Lại vừa nhớ tới ánh mắt nhìn mình của hiền chiêu Thái Phi lúc sắp đi Không biết như thế nào Nàng vẫn luôn có cảm giác bên trong cái nhìn kia của Thái Phi Rất có cảm giác ý vị thâm trường Tiểu thư, người xem kiện Lúc đi ngang qua hoa viên Diệp Ly đang nghỉ ngợi băng khoan, thanh sương nhẹ giọng nhắc nhở bên tai nàng. Ngẫm đầu nhìn lên, một đôi bích nhân đang đứng ven đường hoa viên trong lương đình. Nam tử tuấn Mỹ nghiêm túc, nữ tử tuyệt sắc yếu đuối Không phải là mặt cảnh Lê và Diệp Anh thì là ai? Diệp Ly có chút khó hiểu, hai người kia không đi hẹn hò yêu đương. Lại ngồi ở giao lộ hoa viên người ra người vào này làm gì Nhìn thoáng qua có vẻ như là đang cố ý ở đây chờ nàng Diệp Ly dời bước đi lên bái kiến Lê Vương điện hạ Mặt cảnh lên nhìn thoáng qua mấy nha đầu đi theo phía sau nàng Một cái cười lạnh nói ngươi ngược lại cũng biết khoai mẻ rồi Lúc trước mặt cảnh Lê cũng đã không xa không gần nhìn thấy Diệp Ly mấy lần Mỗi lần bên người Diệp Ly đều chỉ có một nha đầu đi theo Nhìn lên đã khiến người ta cảm thấy không phóng khoáng Bây giờ vừa mới được tứ hôn Diệp Ly này chẳng những dám can đảm khiến cho mình khó xử Lại còn dám bày vẽ phô trương Chuyện được bóp độc quyền tại tam vu ai ép lo Con không biết tại sao Mặt cảnh lên lại có cảm giác cứ nhìn thấy Diệp Ly là có chút mực bội Nhớ đến gần hai vạn lượng bạc rơi xuống trong tay Diệp Ly là lại khiến cho mặt cảnh lê tức đến nghiến răng nghiến lợi Không phải lê vương phủ của hắn không giao nổi khoản bạc này Mà là hành động của Diệp Ly nói rõ là nàng không quan tâm đến hắn cho nên nàng mới đòi tiền hắn một cách tự nhiên như vậy Hẹn hò yêu đương nguyên văn hoa tiền nguyệt hạ Diệp Ly che miệng cười Ánh mắt nhàn nhạt lưu chuyển trên người hai người vương gia nói đùa rồi. Đây cũng chỉ là quy của cô nương gia nên có mà thôi. Ta biết rõ Tứ muội và vương gia tình đầu ý hợp đương nhiên khó tránh khỏi. Chỉ là hai người rốt cuộc cũng vẫn chưa thành thân, Tứ muội ra vào vẫn phải để cho nha đầu đi theo mới tốt. Cho dù đi theo phía xa cũng tốt, tránh cho người khác lại nói này nói kia. Tam tỷ, tại sao tỷ lại nói như thế? Nghe xong lời Diệp Ly nói, đôi mắt ngập nước long lanh của Diệp Oanh lập tức đỏ lên. Nước mắt ấm ảnh dần lên trong khóe mắt. Vô cùng ướt ướt mà nhìn Diệp Ly muội và Vương gia trong sạch mà. Cho dù là muội muội thật có lỗi với Tam tỷ, thế nhưng mà Nàng cũng không phải ý của muội muội Tam tỷ tại sao phải? Diệp Ly khẽ nâng tay lên, ung dung cắt đức lời nói của nàng ta, có chút buồn cười hỏi tứ muội đã hiểu lầm rồi. Có ai nói muội và vương ra không trông sạch sao? Muội cứ nói ra cho dù tổ mẫu và phụ thân không làm chủ cho muội Tam tỷ cũng sẽ làm chủ cho muội. Nói xong vẽ mặt giò xét nhìn lướt qua mọi người đang đứng sau lưng một cái Thanh Sương che miệng cười nói nô Tỳ chưa nghe qua điều đó Chỉ là nếu Tứ Tiểu Thư đã nói như vậy thì chắc là có rồi Không bằng trở về bẩm lão phu nhân nghiêm khắc điều tra một lượt Chắc chắn có thể bắt được người đã vu oan cho Tứ Tiểu Thư và Lê Vương Điện Hạ rồi Vẽ mặt Diệp Oanh thay đổi, ôm hận trường thanh sương một cái rồi nghiêng mặt qua điềm đạm đáng yêu nhìn mặt cảnh Lê Vương ra. Việc này nếu để cho tổ mẫu biết chắc chắn sẽ răng dạy mình. Nếu như làm ầm ý khiến cho chuyện lớn lên thì chỉ sợ vốn không có tin đồn cũng sẽ biến thành có mất đủ rồi. Diệp Ly, ngươi làm gì cũng đều vô dụng, bổn phương sẽ không nhìn trúng ngươi đâu, ngươi hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi Mặt cảnh Lê lạnh giọng trách mắng ánh mắt nhìn chồng chọc Diệp Ly dường như tràn đầy ruồn bỏ và chán ghét Diệp Ly kinh ngạc có chút thẫn thờ Mặt cảnh Lê đang nói cái gì vậy? Sẽ không phải cho rằng bộ dáng lúc này của mình là đang muốn lạc mềm buộc chặt chứ? Người này tự cảm thấy bản thân mình tốt đến như vậy sao Bị Diệp Ly dùng ánh mắt đánh giá nhìn kỹ như thế Mặt cảnh Lê có chút thẹn quá hóa giận lạnh giọng tức giận nói ngươi nhìn đủ chưa Còn không biết xấu hổ Trong lòng Diệp Ly cảm thấy bất đắc dĩ đến phải trợn mắt lên nhìn bầu trời Cố nhịn không nói ra câu tới giờ uống thuốc của ngươi rồi Cuối người hành lễ với mặt cảnh Lê đã đủ rồi Phương gia và tứ mũi cứ từ từ trò chuyện Ta cáo từ trước Cũng không đợi mặt cảnh Lê đồng ý trực tiếp Quay người đi về phía thanh giật hiên của mình Ở phía sau Mặt cảnh Lê mang sắc mặt âm u Nhìn chầm chầm vào thân ảnh mảnh khảnh ngân ngang rời đi kia Diệp oanh nhìn vào mắt thì trong lòng thấy căng thẳng Ông Nhu nói vương gia Tam tỉ luôn luôn là như vậy Ngài chớ so đo với tỉ ấy Nhìn nữ nhân xinh đẹp mang vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng và khẩn cầu trước mặt Sắc mặt mặt cảnh Lê mới hoài hoãn đi một chút Kéo Diệp Oanh hừ một tiếng nói khẽ nàng yên tâm đi Nàng ta đã là tỷ tỷ của nàng thì bổn vương cũng sẽ nể mặt nàng mà không so đo với nàng ta. Ánh mắt Diệp Oanh hơi lón lên, xấu hổ cúi đầu đa tả vương ra. Vừa mới bước vào thanh giật hiên đã chợt nghe thấy mấy tiểu nha hoàng thô sử đang thầm thầm thịt thì tháng phục sự phong phú của sính lễ mà hôm nay Lê Vương Phủ đưa tới. Tứ Tiểu Thư có thể gãi cho Lê Vương làm chính phi thật sự là phức khí tốt Vâng Vờ Đương nhiên cũng tránh không được thuận tiện nói một câu nữa là Tam Tiểu Thư bất hạnh gãi cho Vương ra phế vật toàn kinh thành đều biết Thanh Xương tức giận đến sắc mặt trắng bệt lên Không đợi dịp Ly mở miệng đã nghiêm nghị trách mắng láo sượt Ai cho các ngươi cả gan dám nghị luận chủ tử Mấy nha đầu đang quá mức tập trung tinh thần vào việc nói chuyện Thậm chí ngay cả việc từ lúc nào đã có 6-7 người đứng sau lưng cũng không biết Vừa nghe thấy giọng nói của Thanh Sương Xoay người lại thì đã lập tức bị dọa đến mức thân thể mềm nhũng quỵ xuống đất Diệp Ly mang vẻ mặt lạnh nhạt Đi qua bên cạnh người mấy nha đầu đang quỳ trên mặt đất Đang lúc bọn nha đầu vui mừng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cho rằng tránh được một kiếp, thì lại nghe thấy Diệp Ly nói tất cả đi xuống lĩnh 20 bản tử. Đừng mà! Tiểu thư thứ tội, đám nô tì không dám. Tuy rằng thanh giật hiên này không được yêu thích trong phủ, nhưng mà điều đó thật ra đối với những nha đầu làm thô sử này cũng không có khác biệt gì quá lớn. Dù sao ở các viện khác, cho dù có chuyện gì tốt thì cũng sẽ không đến phiên nha đầu thô sử. Mà Tam Tiểu Thư lại là chủ tử dễ hầu hạ nhất trong cả Diệp Phủ. Bình thường nàng chưa bao giờ ra yêu cầu gì quá đáng làm khó người dưới. Cũng sẽ không vì nổi giận mà phát hỏa trên người nha đầu. Thậm chí trên cơ bản là chưa từng xử phạt người trong viện. Cho nên nhóm mấy tiểu nha đầu này khó tránh khỏi cảm thấy tam tiểu thư mềm lòng và bản thân bọn họ cũng bắt đầu lơ là. Lại không nghĩ tới hôm nay các nàng mới chỉ nói vài câu tán gậu đã bị phạt 20 bản tử. Đi xuống chẳng những không nghe mấy lời cầu xin tha thứ kia. Diệp Ly còn chỉ để lại một câu nhàng nhạt rồi phải tay áo bỏ đi. Tiểu thư Làm gì tức giận với cái đám tiểu nhân kia chứ Vô duyên vô cớ chọc tức bản thân mình cũng rất không đáng Thanh Sương đi theo sau lưng Diệp Ly nhẹ giọng khuyên nhủ Diệp Ly quay đầu lại lườm nàng một cái cười nói mùa cho rằng ta đang tức giận Tiểu thư Vậy làm sao mấy năm này nàng cũng rất ít khi thấy tiểu thư xử phạt nha đầu mà Diệp Ly cười lạnh một tiếng nói ta phạt các nàng không phải là vì các nàng khum môi múa mép mà là vì các nàng phản chủ. Ơ, nếu muội là nha đầu nói nguyên thuyên về chủ tử thì sẽ đứng ở ngay chỗ cửa viện hay sao? Thanh Sương lúc này mới chợt hiểu ra, có chút khó hiểu hỏi vậy rốt cuộc là ai suối dục các nàng ạ? Sẽ không phải là phu nhân chứ Làm như thế thì bà ta có lợi gì Ngoại trừ việc chỉ có thể chọc tiểu thư tức giận một trận Nhưng tiểu thư lại không nhất định sẽ tức giận nữa Đôi mi thanh tú của Diệp Ly hơi nhớ lại Lắc đầu nói với thanh sương đến mai muội tự mình đi đến phủ ngự sử một chuyến Thay ta đưa một bức thư cho nhị cử cử cậu hai Bên ngoài thì cứ nói ta có vài chuyện không rõ nên muốn thỉnh giáo nhị cử mẫu mở hai. Mời bà ấy có rảnh thì đến đây một chuyến. Đúng rồi, nói với cử mẫu đừng nóng nảy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif